và lắc đầu. Có lẽ đại tẩu đã lầm. Làm gì có cái chuyện Long đại ca phản bội tôi được. Lâm thị Âm chồm người lên. Không, không bao giờ lầm, vì chính tay tôi nghe, chính mắt tôi đã thấy mà. Lý Tổng Hoan nhếch môi. Có lẽ đại tẩu nghe lầm mà thấy cũng lầm nuốt đấy. Lâm thị Âm nói gần như khóc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 Máu theo cơn hò phún vọt khỏi vảnh môi Nước mắt Lâm Thi âm như dòng thác cuộn tuôn Mười năm trời nay Bao nhiêu tình cảm bị ứ rồi Bao nhiêu đau thương xúc tích Được dịp trào thoát ra ngoài Làm cho Lâm Thi âm mất đi dày dặt Nàng nhòi người đến cạnh Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan Nếu anh không chịu đi Tôi, tôi sẽ chết trước mặt anh đấy Lý Tẩm Hoan nghiến chặt lấy vảnh môi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 Bàn tay trên vai Lâm Thi Âm từ từ buông lỏng xuống Và hắn nhìn sững vào mặt Lâm Thi Âm Nàng đã biết hết mọi chuyện rồi ạ Lâm Thi Âm gần từng tiếng một Trên đời không có chi mà giấu lâu được mọi người đâu Lâm Tiêu Vân lại hỏi Và nàng Nàng đã nói rõ hết với hiền đệ đúng không Lý Tẩm Hoan cười nhẹ cướp ngay lời Thật ra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 Chưa hết canh ba Tiểu Phi lủ cồm bỏ dậy Lâm Tiền Nhi vội hỏi Anh định đi đâu đấy Tiểu Phi cắn mạnh vảnh môi Tôi nhất định không cho bọn họ mang Lý Tầm Hoan đi Lâm Tiền Nhi lắc đầu Nhưng Lý Tầm Hoan đã được mang đi rồi mà Tiểu Phi ngã phịch xuống giường Mồ hôi dịp đầy trên bằng chán Cô vừa bảo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 优优独播剧场 不是 Cześć! Dzieńs.